Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Bà không thấy được mọi thứ đang diễn ra Dường như bà đang ở một thế giới tách biệt Trong suy nghĩ của mình Bà ấy chỉ nghĩ rằng là vì thu quá mệt mỏi Không cả dậy nổi Trùng hợp thay ở bên ngoài lúc ấy có khách đến Bà Lý đành bước ra Để lại thu một thân một mình chống cự Bà Lý chỉnh trang lại quần áo Đon đả đón khách Thì bỗng nhiên một cái bóng đen vụt qua Bà Lý còn chưa kịp định thần, thì bên tai của bà vang lên tiếng quát. ma quỷ, đừng có lợi hành! Một người đàn ông cao lớn hiện ra trước mặt của bà Lý, mặc một bộ áo nâu sau lưng đeo túi vải, khắp người bùng lên sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt mở trừng trừng như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào thu đang nằm ở trên giường. Tựa như trước mắt ông là kẻ thù không đội trời chung vậy Ai cho phép Mày bước vào nhà tao Như là nhà hoang chết chủ thế Thứ phàm phô tục tử kia ai, Chúng nó đang đẻ vào bụng của con dâu mày cái kìa Người đàn ông quát lớn chỉ về phía thô Ông chỉ ngắn gọn tên một chữ sát Ông sát này thường rong rủi Ở trên một cái thuyền cũ kỹ Hôm nay Ông cho thuyền neo theo dòng nước Mặc kệ mà trôi ngang đây Vô tình cảm thấy được mùi âm khí nặng nề Phát ra từ căn nhà Vốn là người chuyên trừ tà diệt quỷ Ông biết là ở đây đang có sự chẳng lành Ghé qua xem Quả nhiên Vừa vào đã gặp ngay nữ quỷ Dẫn theo cô hồn Quấy phá lương dân Ông rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm gỗ đào Chỉ về hai con quỷ. Lũ chúng bay còn không mau. Biến đi. hay là để tao chém cho hồn phi phách tán. Hồn ma nữ quỷ bị phá. Âm khí tỏa ra. Ngày một nặng nề. Ông sát sống bao nhiêu năm. Trừ không biết bao nhiêu ma quỷ. Ấy mà đây là lần đầu tiên. Ông gặp một kẻ oán nghiệp sâu dày đến như vậy. Đến bây giờ ông mới để ý. Trên cánh tay của nữ quỷ. Có những vết roi. Chẳng chịp. Còn có cả những cái móng tay Bị rút gần cột Móng nào cũng rơm rớm Không cần cô ta nói ra Tự trong lòng ông đã hiểu Át hẳn trước khi cô ta chết Đã phải đau đớn dày vò tột cùng Ông sát cũng hiểu Nữ quỷ đến tìm nơi này Là để trả cái nỗi hận sâu kín Đối với gia chủ nhà này Ma quỷ thì trung quy Cũng chỉ là do con người Sau khi chết mà thành Vì căm phẫn sự đời bất công Bản thân bị vùi dập Đến sức tàn lực kiệt Mà sinh ra oán niệm Kẻ buông bỏ được thì đi đầu thai Kẻ lưu giữ ít Hóa thành vong hồn vất vưởng. Kẻ mang thù hận Thì hóa thành quỷ Không thể siêu sinh Ông sát đã gặp Vô số loại khác nhau Có con vì nối tiếc cuộc sống dâng thế Bất chấp mà đoạt xá người Có con thì lại muốn tìm kẻ hại mình Mà dần dần oán hận hóa quỷ. Thế nhưng nữ quỷ ở trước mắt. Ông lại có cảm giác như cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vừa bi phẫn lại xen lẫn đau đớn. Cô ta đối diện với ông không giống như những con quỷ mà ông đã từng gặp. Không cầu xin, không ngạo mạn, không sợ hãi khinh thường. Mà chỉ lặng lặng đứng đó. Tựa như cô ta biết rõ rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ bị người ta thu phục. Tốt nhất, không phải chuyện của mình, thì đừng xía vào. Giọng của người đàn bà vang lên, ông sát biến sắc. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng nó làm cho ông nhớ lại. Câu chuyện của một đêm, 20 năm về trước, có người đàn bà mặc áo cưới dài đỏ, thân hình sơ xác trốn chạy khỏi một đám già trẻ lớn bé, đang đuổi ở đằng sau. Lúc cái thuyền của ông sát đi ngang qua, cô gái liều lĩnh nhảy lên. Nào ngờ chân còn chưa kịp lấy đà, đã bị bọn kia tóm lại. Ông sát lúc ấy, mới chỉ là thanh niên, vừa qua hai mươi, đạo hạnh chưa đủ sâu, định lên cứu cô gái. Đúng lúc ấy thì một ông cụ đạo mạo bước đến, thành khẩn mà nói. À, dạ, à, đây là người nhà tôi, Ở ban đêm mà nó lên cơn điên điên dại dại làm cho... À, Là người cha như tôi cũng phải phiền đến huy động người làng đi bắt nó về, chứ không thì để thành loạn sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc